Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mới nhận người cùng lên đây lập nghiệp Mai tôi dẫn ba mẹ con sang đấy chào họ một tiếng Mẹ lăng mình với em lắm Bà cứ hỏi suốt Tử ban kèm hồi Nhưng hạ tình không đáp lại Mà lúc sau cậu cúi xuống thấy cô đã ngủ từ khi nào Đôi mắt khép hở Má đỏ hây hây Vài giọt mắt còn đọng lại trên khóe mi Hơi thở đều đều Tử ban lấy tay lau khôi những giọt nước mắt rồi lặng lẽ ngắm nhìn Người gái này càng nhìn cậu càng tính mê đắm Không tài nào rứt ra được Trong lòng cậu cô vẫn đẹp Đáng yêu như thuở ban đầu Cha cha ơi ôm con Trong cơn mơ ngủ tử văn Vẫn đang nũng nịu gọi cha mình Người kia vội xoay người nằm ngửa Một tay ôm vợ Một tay ôm đứa con trai bé bỏng vũ về Yên tâm ngủ đi con Cha yêu mẹ cha yêu các con Buổi tối ấy Khi tiếng ếch nhái kêu lên hồi Ba mẹ con mới trở tỉnh gà tỉnh Thấy bên ngoài trời tối om như mực Thì bội lọt đọt xuống bếp nấu đồ ăn Tử kiên và An nhiên vừa ngạp vừa nói Đói mẹ ơi đói Xin lỗi các con đợi mẹ xíu Nãy giờ mẹ ngủ quên Mẹ đi nấu đồ ăn ngay đây Các con chịu khó chút từ kiên quay sang nói về em Em nhắm mắt lại tưởng tượng trước mặt là con cá nướng Mở miệng ra ăn đi Anh nhiệt nghe theo anh Cũng làm y như vậy liếc mép Em ăn rồi xong sao, sao nữa Em thấy ngon không Cho em ăn hết cả con đấy Ngon anh ạ thơm quá Cả tình bật cười Đên chịu với hai đứa này mất Cô ấy vừa bước tới cửa Thì tử văn đã dọn dẫn đồ ăn cơm nước tinh tương Thấy vợ cậu tươi cười Gọi con dạ ăn đi Xong hết cả rồi Thấy ba mẹ con ngủ xe quá Nên tôi không đánh thức Vừa nấu xong đấy Cả tình ngại ngại Sao cậu không gọi em dậy Cậu đã quen nơi này đâu mà biết chỗ nấu Người kia giọng trầm ấm Tôi thấy trong bếp có sẵn đồ ăn Chạy ra vườn hái thêm chút rau là xong Có cơm ăn rồi vui quá Ăn nhiên hò hẹp Kéo tay anh trai chạy ngay ra chỗ cha mình Nó nhìn vào Hàn ăn ánh mắt sáng rực Ồ bánh tu hú Cha cũng biết làm bánh tu hú hả Bánh này mẹ hay làm Con thích ăn nhất món này đấy từ kiên xem ra không hào hứng cho lắm Bánh vừa dẻo lại dính Ngon chỗ nào không biết Cả tử văn lẫn khả tình đều ngỡ Người cô khẽ lược yếu Giống y cha nó tử điệu bộ cử chỉ sở thích Tới lời nói Thế sao mọi khi mẹ làm con kêu ngon mà tự kiện chồng chế Thấy mẹ mất bà lối húi cả ngày Nên con khen cho mẹ vui Chứ con không thích bánh này Vậy là nhà mình ba người cùng thích Có mình con lạc loài từ ăn nhân cơ hội xen vào Ai nói vậy Cha con chúng mình cũng chung chí hướng Chẳng quá mẹ con thích nên cha lạ tôi ăn đi con Không thích cũng ăn Chúng ta là đàn ông phải biết nhường phụ nữ, dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, nhớ chưa con trai. Con nhớ rồi cha. Cả bữa ăn tràn gặp tiếng cười đùa, dù mâm cơm thanh đạm nhưng ai cũng thấy ngon miệng, thậm chí ngon hơn cả Sơn Hà Hoài Vĩ. Hai đứa trẻ cứ cười tịt mặt, lâu lâu chúng lại mẹ nheo cha làm trò. Đêm ấy cả nhà kê cái trọng che ra hiên vừa tâm sự vào hóng mát Đêm nay, trăng sáng vẳng và cả ngàn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời gió hưu hưu thổi bỗng ăn nhịn lên tiếng, "Cha ơi, cha hát cho chúng con nghe đi." Từ ban ngượng ngủ bối rối, "Cha có biết hát gì đâu, tôi còn hát đi." "Cha hát đi." Cả hai đứa cùng đồng thanh đáp lại, bác Dĩ Tực Văn đánh liều hát thử, từ bé tới giờ lần đầu trong đời cậu ấy hát, chẳng biết có hay không, nhưng hai đứa con tay ôm bụng tay bịt chặt mồm, cả tình cũng cố gồng mình để không bật cười thành tiếng. Khi cậu ấy hát xong, hai đứa con vỗ tay khi thế. Chà hát hay quá tiếp đi cha Tử văn được khen cứ tưởng Chúng khen thật Càng được đà cứ hát hết bài nọ sang bài kia Tội nghiệp ba người còn lại Muốn cười mà không cười được Cậu hát nghêu ngào hát chừng hai chục bài Thì cả tử kiên và an nhiên đã cùng say giấc Tử văn nháy mắt Ra hiệu cho vợ khi cái chóng che Kê sát vào trong để tránh sương đêm Lúc ấy chỉ còn mỗi hai vợ chồng Cậu kê sát tài thù thì Giờ tôi vợ chồng mình Tôi nhịn từ ngày em xa tôi luôn rồi đấy Cậu đừng có mà Hai người cứ thậm thụt to nhỏ cả buổi Mãi tới quá nửa đêm mới chịu đi ngủ Đêm nay cả nhà Hãy cũng ngủ một giấc ngon lành Đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ Sáng sau như thường lệ Cả nhà tỉnh rất từ rất sớm Tử văn vào bếp nấu ăn Khả tỉnh vụ cậu ấy những việc vặt vạnh Hai đứa còn đang chơi đồ hàng ngoài sân Công nhận sau một thời gian trình độ nấu ăn Của tử ban lên tay rất nhiều Món nào của ấy nâu cũng ngon làm hai đứa bé ăn no tròn bụng cứ khen tâm tắc thì ăn uống xong suuôi từ văn vá ra ra bụi che ngoài chặt một cây. Cái... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện